101 Tình huống Nhân sự nan Giải Ấn Thành năm 2011 Cầu Dịch giả Nguyễn Đình Viễn và Nhà xuất bản Lao Động Xã hội Nguyễn sách này bao gồm 15 chương và được chúng tôi chia thành 16 phần Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng nghe Lời giới thiệu cho bạn tiếng Việt. Một trong những chìa khóa mở ra cánh cửa thành công cho doanh nghiệp là yếu tố con người Đây là yếu tố mang tính quyết định đối với khả năng phát triển bền vững của tổ chức. Bất cứ khía cạnh nào trong công việc cũng phải lấy con người làm nền tảng, bởi con người chi phối và tác động mạnh mẽ đến mọi vấn đề xảy ra trong môi trường công sở. Với tư cách nhà quản lý nhiều sự, bạn nên nhận thức được tầm quan trọng của nhân tố này, để từ đó có những chính sách cũng như quy định phù hợp, nâng cao và phát triển hơn nữa nhân tố con người, phục vụ những mục tiêu lâu dài của tổ chức. Tuy nhiên, quản lý con người luôn là một bài toán khó gây đau đầu với nhiều nhà điều hành, lãnh đạo, làm sao để phát triển và thúc đẩy nhân viên, giúp họ cải thiện và nâng cao hiệu suất công việc. Đồng thời, có những bước tham tiến tích cực, làm thế nào để giải đáp những thắc mắc của họ, đưa ra những câu trả lời thấu đáo về các vấn đề, giải quyết những mâu thuận phát sinh trong công việc, giữa các đồng nghiệp với nhau, giữa cấp trên với cấp dưới. Có quá nhiều vấn đề xoay quanh con người mà bạn không thể lường trước cũng như xử lý hết được. Phổ nhân có câu, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Sau đó những vấn đề nan giải đều có thể được giải quyết thông qua các cuộc nói chuyện, trao đổi với cung cách và ngôn từ, vừa nhẹ nhàng, mềm mỏng, lại mạnh mẽ, dứt phát. Quan trọng hơn cả, nội dung của cuộc đối thoại phải giúp nhân viên nhận thức được những sai lầm của họ trong công việc và các mối quan hệ, từ đó có được sự điều chỉnh thích hợp. Theo đó, xuyên suốt 101 tình huống thường gặp tại nơi làm việc, trong 101 tình huống nhân sự nan giải, với tư cách một nhà quản lý, bạn sẽ có thể tìm được những gợi mở và lời giải thích hợp, thao gỡ những khó khăn trong công tác quản lý của mình. Bạn sẽ biết cách nói chuyện với nhân viên cấp dưới bằng sự tôn trọng, thấu hiểu. Điều quan trọng không chỉ là nói gì, mà là nói như thế nào. Theo cách thước xa sao, cuốn sách được thiết kế và cấu trúc như một cuốn cẩm nang, cung cấp cho bạn các chỉ dẫn thiết thực và hữu ích nhất để đương đầu và xử lý những cuộc nói chuyện vô cùng khó khăn với nhân viên về các vấn đề tế nhị trong môi trường làm việc. Bên cạnh những tình huống rất hân quang và thường gặp như trang phục, giờ giấc đi làm, cho đến những vấn đề khó khăn hơn như vệ sinh cơ thể, sức khỏe cá nhân hay những vấn đề vô cùng nhạy cảm như quấy rối tình dục nơi công sở, hoặc các vấn đề luôn nhận được rất nhiều sự quan tâm, như thăng tiến, lương thưởng hay sa thải, tình dạng biên chế, vân. Là chuyên gia hàng đầu về nhân sự, từng giữ cương vị giám đốc nhân sự trong nhiều tổ chức uy tín như Tom Warner Carpenter, bà Rasmus tác giả Bầu Thơ đã gói gọn và tổng kết nhiều năm kinh nghiệm của mình qua 101 tình huống cụ thể và đầy thiết thực, 101 tình huống nhân sự nan giải cũng đồng thời là cuốn sách thuộc bộ sách Amacom do Alpha Books xuất bản và đã trở nên quen thuộc hữu ích đối với bạn đọc. Alpha Books trân trọng giới thiệu tới độc giả cuốn sách này với mong muốn bạn những nhà quản lý nhân sự sẽ có thêm nguồn tham khảo hữu ích hỗ trợ đắc lực trong những cuộc đối thoại đầy thử thách với nhân viên của mình. Hơn nữa, cuốn sách hứa hẹn không chỉ trở thành người bạn đồng hành đầy thân thiết với bạn, mà còn là một tài liệu thiết thực giúp bảo vệ bạn và công ty, khỏi những rắc rối có thể gặp phải nếu ứng xử không kéo léo với nhân viên. Nhờ đó, cả bạn lẫn công ty sẽ xây dựng được một hình ảnh tốt đẹp hơn trong mắt nhân viên, cũng như khách hàng, đối tác, nâng cao được vị thế và chỗ đứng của công ty bạn trong thế giới kinh doanh. Chúc các bạn thành công! Tháng 10 năm 2011 Công ty Sách Alpha. Mục lục Giới thiệu các quy tắc ứng xử với nhân viên Phần 1 Những tình huống khó xử nơi công sở 1 Các cuộc thảo luận thường gặp về vấn đề quản lý và giám sát Tình huống 1 Hoài giải tranh cãi giữa các nhân viên Tình huống 2 Phản ứng thích hợp với những yêu cầu nói chuyện bí mật Tình huống 3 Thanh chức cho nhân viên vào vai trò giám sát lần đầu tiên. Tình huống 4, hội chứng người giám sát mới. Tình huống 5, đón nhận nhân viên có vấn đề về chỉ lực. Tình huống 6, chánh bước các vấn đề về thái độ. Tình huống 7, lời tuyên trước một bữa tuyệt hay vụ giả ngoại do công ty tổ chức. 2. Nhiệm mạo cá nhân và những trường hợp tiến thoái lượng nàn nơi công sở. Tình huống 8, máy tốt rối buộc. Tình huống 9, ăn mặc không thích hợp. Tình huống 10, đề khuyên. Tình huống 11, hình xăm. Tình huống 12, hơi thở có mùi. Tình huống 13, mùi cơ thể. Tình huống 14, mùi cơ thể do vấn đề trận lý. 3. Khác biệt về văn hóa và tôn giáo. Tình huống 15, trưng bày các biểu tượng tôn giáo không thích hợp. Tình huống 16, người giám sát buộc nhân viên phải cãi đạo. Tình huống 17, cơm hộp văn phòng và những mùi khó ngửi. Tình huống 18, sử dụng những từ ngữ như cưng, em yêu và bút bê. Tình huống 19, nói tiếng nước ngoài ở nơi làm việc. Tình huống 20, trưng bày các hình ảnh nhạy cảm ở nơi không thích hợp. Tình huống 21, thiếu hiểu biết về sự khác biệt giữa các nền văn hóa. Phần 2 các thói làm việc xấu và những vấn đề về hiệu quả công việc. 4. vi phạm quy tắc lao động. tình huống 22 thiếu chất lượng, sự tỉ mỉ và tính hiệu quả. tình huống 23 năng suất kém hoặc tốc độ làm việc chậm. tình huống 24 yếu kém trong dịch vụ chăm sóc khách hàng. tình huống 25 yếu kém trong kinh doanh. tình huống 26 Không học hỏi được gì mới trong suốt quá trình đào tạo. Tình huống 27, hành động dẫn đến tổn thất cho chủ sử dụng lao động. Tình huống 28, không theo sát quy trình hoặc gây sai sót trong công việc. 5. Vi phạm chính sách và quy trình. Tình huống 29, không tôn trọng các quy tắc an toàn. Tình huống 30, gọi điện thoại riêng quá nhiều. Tình huống 31, tốn quá nhiều thời gian cho Internet. Tình huống 32, sử dụng trái quy định các thiết bị, cơ sở vật chất của công ty. Tình huống 33, làm việc quá giờ mà không được phép. Tình huống 34, làm thêm bên ngoài. 6, nghỉ phép và đi muộn quá mức quy định. Tình huống 35, vắng mặt bất thường vượt mức quy định, hệ thống không lỗi. Tình huống 36, vắng mặt bất thường vượt mức quy định, hệ thống dựa trên lời bào chữa. Tình huống 37, hệ thống nghỉ đột xuất vượt mức quy định gần dịp cuối tuần. Tình huống 38, nằm công phát. Tình huống 39, quá nhiều lần đi muộn, về sớm. Tình huống 40, các nhân viên tự do đến và về. 7, thiếu kỹ năng cần thiết. Tình huống 41, kiến thức nghề nghiệp hạn chế. Tình huống 42, thiếu các kỹ năng kỹ thuật. Tình huống 43, thiếu kỹ năng giải quyết vấn đề. Tình huống 44, cách diễn đạt kém. Tình huống 45, quản lý thời gian kém. Tình huống 46, thiếu tổ chức và ngăn nắp. Phần 3, hành vi và thái độ không thích hợp ở nơi làm việc. 8. Hành vi xâm hại tình dục Tình huống 47, sử dụng ngôn ngữ thô tục ở nơi làm việc. Tình huống 48, lạm dụng email. Tình huống 49, phát hiện các tranh ảnh thiêu dằm trên máy vi tính của nhân viên tình huống 50 ức hiếp tình huống 51 bình luận phân biệt đối xử hay các biệt danh phân biệt chủng tộc tình huống 52 nhìn lít ham muốn tình dục hoặc có ý đồ xấu tình huống 53 phát hiện có rối tình dục quấy rối ngược chín kỹ năng giao tiếp kém tình huống 54 truyền tím tán gẫu và hớt lẻo tình huống 55 thang vàng và vàng nàn Tình huống 56, một nhân viên thiếu tiền quản lý khác đề nghị đối việc bí mật với bạn. Tình huống 57, kỹ năng lắng nghe hạn chế. Tình huống 58, không thông tin với cách trên. Tình huống 59, tổ chức các cuộc họp nhân viên hiệu quả. 10. Các vấn đề về phòng cách cá nhân. Tình huống 60, nhân viên có dấu hiệu nghiện rượu hoặc sử dụng chất kích thích. Tình huống 61, không phải chấp nhận những lời phê bình mang tính xây dựng. Tình huống 62 thiếu nhạy cảm và dự thảo khi tôi bình chỉ trích và thư điện tử. Tình huống 63 Vấy rầy và cắt trước cách trên. Tình huống 64 thiếu kỹ năng làm việc nhóm và tạo dựng mối quan hệ. Tình huống 65 lười biến và thiếu tận tâm với công việc. Tình huống 66 những người hay đổ lỗi cho người khác và việc đối. Tình huống 67 Sự gian tì giữa các đồng nghiệp và nhân viên không thể loại bỏ thường dụng dữ của mình tinh huống 68 những người có thái độ kiêu ngạo và hận hẫ 11 những thách thức về phong cách lãnh đạo và các trở ngại trong quản lý tinh huống 69 thầy chính sự nghiệp mực trệ tình huống 70 không sẵn sàng đối mặt với những vấn đề trước mắt tình huống 71 các cuộc thảo luận tạo cảm hứng cho nhân viên Tình huống 72 Bảo vệ công ty trước các trách nhiệm pháp lý, chứng minh bằng tài liệu. Tinh huống 73 Không thể đưa ra những lời tê bình mang tính xây dựng. Tinh huống 74 Giải quyết thông minh những lời càng ngày tập thể. Tình huống 75 Thiếu nhận thức về sự đa dạng. Tinh huống 76 Thiếu khả năng lãnh đạo. Tầng 4 Các chính sách doanh nghiệp. 12 Các chính sách trong nội bộ doanh nghiệp. Tinh huống 77 kết thúc sự việc. tình huống 78, thi hành cảnh cáo kỷ luật. tình huống 79, thực thi quyết định đình chỉ công việc. tình huống 80, sa thải có lý do kết hợp với kỷ luật lǐ tuyến. tình huống 81, thuyết phục một nhân viên tự nguyện thôi việc thì không có văn bản khiển trách lǐ tuyến nào trong hồ sơ. tình huống 82, thiên lượng đó thỏa thuận tạm thôi việc thì không có xác hiện trách kỷ luật lǐ tuyến trong hồ sơ. 13. Các hành vi không lỗi trong quyền ngược. Tình huống 83. Tinh dạng biên chế là bỏ các vị trí, LIFO, Last in first out. Tình huống 84. Tinh dạng biên chế là bỏ vị trí, thiếu trình độ chuyên môn. Tình huống 85. Tinh dạng biên chế là bỏ vị trí, các đặc quyền truyền chuyển của công đoàn. Tình huống 86. Tinh dạng biên chế là bỏ vị trí, đóng cửa bộ phận, công ty. Tình huống 87, tinh dạng biên chế, là bỏ vị trí, đóng cửa nhà máy, luật, rất nhiều A, R N. Tình huống 88, những cuộc thảo luận tiếp theo với các nhân viên còn lại sau khi tinh dạng biên chế. 14, các kiểu suy phạm khiến nhân viên bị sa thải ngay lập tức. Tình huống 89, nhân viên có hành vi trợ sách. Tình huống 90, bán các sản phẩm đăng ký độc quyền trên Internet. Tình huống 91, gian lận sổ chấm công. Tình huống 92, mối đe dọa bạo lực nơi làm việc. Tình huống 93, với số tình dục. Tình huống 94, việc làm giả các hồ sơ của công ty. Tình huống 95, không chịu phục vụt chấp trên. 15, những tình huống đặc biệt. Tình huống 96, cho đón nhân viên trở lại sau thời gian nghỉ xét dự trách. Tình huống 97, Xử lý những nhân viên bị khủng hoảng, tâm trạc vô lập Tình huống 98, đối xử với các nhân viên bị khủng hoảng, những quan ngại về tự tử Tình huống 99, đối xử với nhân viên bị khủng hoảng, những quan ngại về hành vi giết người Tình huống 100, sao phải các nhân viên đang tạm nghỉ để tiến hành điều tra Tình huống 101, chấp nhận bằng lời gần khung nghỉ thiệt của nhân viên phần giới thiệu các vị tắc ứng xử với nhân viên. Để thành công trong việc làm cho nhân viên thay đổi và giới hiểu bạn cần biết một vài quy pháp giao tiếp căn bản. Trước hết, hãy ghi nhớ rằng không phải điều bạn nói mà chính cách bạn nói sẽ đem lại hiệu quả. Trong thế giới công việc, mọi người có xu hướng phản ứng tương ứng. Nếu bạn thể hiện sự tôn trọng và cảm thông, bạn sẽ nhận được sự đáp trả tương ứng. Ngay cả khi phải đối mặt với những hoàn cảnh không dễ chịu và gây gắt nhất trong công việc Thứ hai, tài sản lớn nhất của bạn khi phải đối mặt với người khác là cảm giác tội lỗi Chứ không phải là sự giận dữ Giận dữ là phản ứng mang tính hướng ngoại Khi tức giận thay đó, chúng ta có tư hướng thể hiện ra ngoài sự khó chịu của mình Ngược lại, cảm giác tội lỗi lại mang tính hướng nội Khi cảm thấy có lỗi, chúng ta thường tự vấn bản thân và có xu hướng chịu trách nhiệm đối với vấn đề trong tập tay. Đó chính là nguyên tắc vàng cho các nhà quản lý doanh nghiệp. Cho các nhân viên chịu trách nhiệm về những hành động của họ và bạn sẽ hiểu thấu trái tim họ, đồng thời khiến họ chủ động thay đổi bản thân. Ngược lại, ép buộc nhân viên làm việc bằng cách chọc tức, thách thức hay cản trở. Họ sẽ chống đối lại những thay đổi áp đặt lên mình. Trong cuốn sách này, chúng ta sẽ thảo luận các chiến lược đem lại phản ứng tích cực thay vì giận dữ, và chúng cũng sẽ đem lại hiệu quả cho cuộc sống của bạn. Thứ ba, hãy ghi nhớ rằng, bất cứ điều gì bạn mong muốn cho bản thân, hãy đem đến cho cả người khác. Nhiều khi chúng ta đòi hỏi người khác tôn trọng, cởi mở, cũng như tuân thủ các quy tắc xã hội, nhưng lại không nhận ra rằng, chúng mình cũng không thể hiện điều đó. Các nhà nhân khẩu học và xã hội học chỉ ra sự thiếu hụt trầm trọng trên thị trường lao động. Do những người thuộc thế hệ bùng nổ dân số, sinh sau chiến tranh thế giới thứ hai nghỉ hưu. do đó dự chân nhân viên là một vấn đề mang tính quyết định. Tuy nhiên, nhiều nhân viên có xu hướng làm việc cho các công ty và tách khỏi những người quản lý cũ. Ban đầu, nhân viên nhận thấy giá trị cũng như danh tiếng của các công ty và cảm thấy đây là một nơi làm việc lý tưởng, chỉ để thoát khỏi người quản lý mà họ không còn tin tưởng và tôn trọng. Nếu doanh nghiệp của bạn có mô hình giống những doanh nghiệp điển hình ở Mỹ, bạn cần quan tâm đến vô số thứ. Tất nhiên, bạn không cần tạo thêm áp lực và lo lắng bằng cách chấp nhận làm việc với những người mà bạn cảm thấy không hợp. Điều này quá sức tiêu đựng với phần lớn mọi người, và thực sự, chúng ta có biện pháp hiệu quả hơn để quản lý công việc cũng như cách dưới. Điều này dẫn chúng ta tới bài học kinh nghiệm thứ tư, trung thực là cách giải quyết tốt nhất. Tôi có thể hiểu được điều bạn đang nghĩ lúc này. Ôi, nói bao giờ chẳng dễ, nhưng ngày nào mà tôi chả phải đối mặt với những người như vậy. Đừng nói những điều sáo rỗng này với tôi nữa. Rất khó khi phải cởi mở và trung thực với những nhân viên kiểu này. Thật sự chẳng đáng phải căng hẳn với họ làm gì. Trên thực tế, với vai trò người lãnh đạo, trung thực phải là nền tảng căn bản cho mọi việc bạn làm. Với chúng ta, đối đầu luôn luôn là một vấn đề khó khăn. Khác biệt trong suy nghĩ thì có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, đối đầu theo cách tiêu cực thì hoàn toàn không như vậy. Cách nói chuyện tôn trọng và chính chắn với người khác, bất kể nội dung thông điệp của bạn là gì, sẽ khuyến khích họ thừa nhận trách nhiệm về việc làm của mình. Còn trong tình huống chấm dứt hợp đồng lao động, nhân viên sẽ dễ thích nghi hơn với cuộc sống. Hãy tham khảo một vài ví dụ sau. Janet, tôi đánh giá cao cố gắng và nỗ lực của chị trong hơn 3 tháng qua. Chị cũng chuẩn bị kết thúc thời gian thử việc, và tôi lấy làm tiếp phải thông báo với chị rằng, chúng tôi không thể nhận chị vào làm. Tôi biết chị đã rất nỗ lực để cải thiện các vấn đề mà chúng ta đề cập đến, và có lẽ chị cảm thấy hai bên không thông cảm với nhau. Tuy nhiên khả năng của chị không phù hợp với yêu cầu của công ty, do đó tôi e rằng chị sẽ không thể tiếp tục làm việc từ ngày mai nữa. Công ty sẽ ghi lại trong hồ sơ nhân sự là chấm dứt trong thời gian thử việc. Và chị vẫn có cơ hội làm việc cho công ty trong tương lai. Ngoài ra công ty sẽ không đảm bảo về vấn đề bảo hiểm thất nghiệp. Sam, công ty đang phải tiến hành tái cơ cấu và sắp phải cắt giảm một số vị trí. Mặc dù anh không mắc bất cứ lỗi nào, nhưng không may anh lại nằm trong số đó và chúng tôi rất lấy làm tiếp về việc này. Tôi mong công ty có thể làm khác đi và chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp có thể để giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn này. Mong anh thông cảm vì việc như thế này vẫn thường xảy ra trong sự nghiệp của mọi người, và tôi e rằng vị trí của anh sẽ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch tái cơ cấu lớn hơn. Trước khi chúng ta thảo luận kỹ hơn về các biện pháp giúp đỡ anh, tôi chỉ muốn bảo đảm rằng anh vẫn cảm thấy ổn. Những ví dụ trên không phải là các thông điệp hài hước, mà nó đầy cảm thông và thấu hiểu. Bạn sẽ thấy nhân viên sẵn lòng thỏa hiệp và hợp tác với bạn bất cứ khi nào bạn đề xuất vấn đề gì, ảnh hưởng trực tiếp với họ, thậm chí cả trường hợp chấm dứt hợp đồng hay tình giảm biên chế, với thái độ ân cần và quan tâm. Trong ví dụ thứ nhất, người nhân viên thử việc chắc chắn sẽ cảm thấy hối tiếc. Tôi đã rất nỗ lực và không muốn mất công việc này. Tôi xin lỗi nếu làm anh thất vọng. Và thật ra, tôi cũng thấy thất vọng về bản thân. Nhưng người đó sẽ không kiện cáo người sử dụng lao động, sự hối tiếp bắt nguồn từ cảm giác tội lỗi. Tôi cũng có lỗi vì đã không thể cải thiện năng lực của mình nhằm đáp ứng đòi hỏi của công ty, và người cảm thấy có lỗi luôn thừa nhận một phần trách nhiệm. Trong ví dụ thứ hai, tình trạng biên chế không phải là lỗi của bất kỳ ai, việc này thường diễn ra trong cuộc sống, và nhà quản lý thể hiện sự quan tâm ân cần và sẵn lòng nói, tôi rất xin lỗi. Những từ này vô cùng quan trọng, nhưng lại không thường xuyên được sử dụng. Chúng ta chẳng mất gì khi nói lời cảm ơn hay xin lỗi. Nhưng ít nhà quản lý thường xuyên sử dụng những từ ngữ tuyệt vời này. Khi nhân viên kiện công ty vì chấm dứt hợp đồng trái luật, một trong những điều đầu tiên họ thường phàn nàn là không thể tin được sao tất cả những đóng góp cho công ty họ ném tôi ra ngoài đường và không thèm nói một câu xin lỗi. Yêu cầu được nghe lời xin lỗi là đặc trưng của con người. Vì vậy, đừng cảm thấy ngại ngùng khi nói lời xin lỗi. Việc làm này mang đầy tính nhân văn và đáp ứng được nhu cầu quan trọng đó trong cuộc sống. Trên thực tế, kiện cáo thường là công cụ để trả đũa công ty sử dụng lao động. Khi nhân viên cảm thấy bị xúc phạm, bị làm bẻ mặt hay thiếu tôn trọng vào thời điểm dễ bị tổn thương nhất, họ thường mong trả đũa công ty phủ. Tất cả chúng ta đều biết đến những vụ lộn xộn nơi công sở cũng như các vụ kiện cáo. Nhưng mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu nhân viên được đối xử công bằng và tôn trọng vào thời điểm họ dễ bị tổn thương nhất và giúp họ thích nghi với cuộc sống mới. Hãy nghĩ xem bạn mong muốn được đối xử như thế nào trong hoàn cảnh đó và đặt mình vào vị trí của họ để giải quyết. Tuy nhiên đừng để nỗi lo sợ kiện tụng chi phối bạn bởi đơn giản đó là cái giá của việc kinh doanh ở Mỹ. Nhưng điều đáng quan tâm là bạn bị kiện bởi lời nói của mình chứ không phải của họ. Điều đó có nghĩa là bạn nên chuẩn bị sẵn sàng để bảo vệ cho quyết định chấm dứt hợp đồng hay hành động đối địch khác khi cho thấy bạn là một người sử dụng lao động có trách nhiệm và chấp hành đúng pháp luật, cũng như bạn đã đánh giá nhân viên thông qua một quá trình làm việc chính xác. Nói cách khác, các ghi chép cần thể hiện bạn đã thực sự lắng nghe ý kiến của nhân viên, xem xét cẩn thận và khách quan điều kiện hoàn cảnh, cũng như có kết luận đúng đắn và kịp thời trước khi hành động. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng lại khó tránh khỏi những quyết định vội vàng khi công việc của bạn bị đảo lộ. Cuối cùng là quy tắc thứ 5 và cũng là quan trọng nhất trong cuốn sách này. Cảm nhận. Cảm nhận không mang tính đúng sai. Khi sử dụng từ sự cảm nhận, bạn không đổ lỗi cho bất kỳ ai về vấn đề gì hay công bố sự thật. Thay vào đó, bạn chỉ đơn giản dựa vào cách nhìn nhận của mình hay những điều mà bạn nghe được từ người khác. Hãy xem xét vấn đề phổ biến nhất trong công tác quản lý ở các công ty Mỹ hiện nay: tình trạng thổi phòng đánh giá mức độ hoàn thành công việc. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc là yêu cầu bắt buộc ở nhiều công ty nhằm điều chỉnh mức cống hiến hàng năm của nhân viên. Nhưng do nhiều nhà quản lý không lưu hồ sơ về mức độ hoàn thành công việc trong năm, tập hợp nhân viên định kỳ hàng quý hay bất thường, họ không có nhiều thông tin để điều chỉnh đánh giá công việc của nhân viên. Tuy nhiên, Họ muốn tránh làm nhân viên khó chịu, do đó thay vì đưa ra những đánh giá chân thực, họ thổi phòng rằng người đó đã hoàn thành công việc ở mức độ chấp nhận được, mặc dù không xuất sắc lắm. Việc này tiếp diễn trong nhiều năm, cho đến khi công ty nhận thấy hoạt động kinh doanh trượt dốc và quyết định tình giản biên chế. Tất nhiên, giám đốc muốn sa thải những người làm việc kém hiệu quả nhất, tuy nhiên do không nhận thấy rằng, Các hồ sơ lưu trữ từ những năm trước chỉ ra nhân viên này liên tục đáp ứng được yêu cầu của công ty. Nhà quản lý cảm thấy bất ngờ khi không thể tình dạng điên chế những nhân viên không đạt tiêu chuẩn thật sự. Tại sao không? Bởi thường thì nhân viên đó có thời gian làm việc trong công ty lâu nhất, là người lớn tuổi nhất, hay được bảo vệ nhất trong nhóm. Trên thực tế, bạn đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người đó điểm 3, mức độ đủ đáp ứng yêu cầu. Còn những người khác trong nhóm đạt điểm 4 hoặc 5, hoàn thành tốt yêu cầu, không có nhiều khác biệt trong đánh giá tổng quát Đó là bởi nhân viên nghe được là họ đáp ứng yêu cầu của công ty trong năm qua ở mức độ chấp nhận được. Mặc dù người đó biết 3 điểm, mức đánh giá thấp nhất trong nhóm, thực sự chẳng thành vấn đề vì các mức đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ thực sự không liên quan. Nói cách khác, cũng chẳng vấn đề nếu 3 điểm là mức thấp nhất trong nhóm. Nó vẫn đáp ứng được yêu cầu của công ty, và đó là thông điệp duy nhất thực sự có ý nghĩa trong hồ sơ lưu trữ. Đến lúc đó, cố vấn nhân sự hay pháp luật của bạn lại trở thành rào cản ngăn bạn thực hiện điều mình muốn và cần, và bạn trở nên khác biệt với nhóm hỗ trợ của mình. Đây là trường hợp mà cả hai phía đều chịu thiệt, do trước kia bạn đã không thẳng thắn trong các bộ trao đổi với nhân viên. Kết quả cuối cùng là gì? Bạn phải sa thải một nhân viên khác có thời gian làm việc ít hơn trong nhóm, dù người đó làm việc rất hiệu quả. Và đến lúc đó, bạn bắt đầu tăng cường kỷ luật với những nhân viên thiếu hiệu quả, dù người đó đáng ra phải bị kỷ luật từ trước. Bây giờ, chúng ta hãy nhìn nhận vấn đề này theo cách khác. Nhân viên không đáp ứng yêu cầu chuẩn bị một bản tự đánh giá trước khi tiến hành đánh giá hàng năm. Người đó nghĩ rằng mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp. Ngược lại, khi đọc bản tự đánh giá của nhân viên đó, bạn tự hỏi tại sao người này lại có thể đánh giá cao về bản thân đến vậy? Dưới đây là những điều bạn có thể nói. Nina, tôi đã đọc bản tự đánh giá mà chị chuẩn bị trước cuộc thảo luận về hiệu quả công việc. Tuy nhiên, tôi có cách đánh giá hoàn toàn khác về hiệu quả công việc của chị trong năm qua. Chị nhận thấy điểm mạnh của mình bao gồm thường xuyên chủ động cung cấp thông tin cần thiết cho tôi. Cũng như những kỹ năng xây dựng các mối quan hệ, hãy chia sẻ lại với tôi lý do khiến chị cho rằng đó là những điểm mạnh nhất của mình. Một lần nữa Nina, tôi đang lắng nghe điều chị nói, nhưng cảm nhận của tôi về vấn đề này khá khác biệt. Nhiều khi tôi phải trực tiếp gặp chị để tìm hiểu điều gì đang diễn ra trong phạm vi mình quản lý, và chị khiến tôi mù tịch về mọi chuyện. Tương tự, tôi thấy sự căng thẳng và xung đột giữa chị với đồng nghiệp. Và tôi còn nghe được những lời nhận xét về việc chị không thẳng thắng nhận trách nhiệm và thậm chí còn đổ lỗi cho người khác khi công việc của chị diễn ra không suôn sẻ. Theo chị, điều gì đã khiến tôi cảm thấy như vậy? Và cuộc nói chuyện tứ thế tiếp diễn, bạn nên sử dụng các cụm từ như tôi nhận thấy, tôi cảm thấy. Cách diễn đạt này giống như những lời trách tứ nhẹ nhàng, một nguyên tin phải tự đánh giá lại bản thân. Nhưng chúng lại rất chân thật. Cởi mở và cân nhắc đến lợi ích lớn nhất của nhân viên. Cuối cùng, nếu Nina không cảm nhận được những điều này, cô ấy không cần phải có trách nhiệm sửa chữa chúng và không có khó để chuyển cuộc nói chuyện theo hướng có lợi nhất như sao. Nina, tôi hiểu chúng ta có được chút khác biệt trong cảm nhận. Đây là điều bình thường và tôi tôn trọng nó. Tuy nhiên, với tư cách người quản lý, tôi phải nói rằng, điểm đánh giá mức độ hoàn thành công việc của chị trong thời gian qua không đáp ứng được yêu cầu của công ty. Tôi xin lỗi vì đã không gặp gỡ chị thường xuyên hơn, nhưng nói thật, tôi thấy tự mình thực hiện còn dễ dàng hơn là thảo luận với chị. Tuy nhiên, tôi sẽ tạo cơ hội giúp chị cải thiện mối quan hệ công việc giữa chúng ta, đồng thời chia sẻ bất kỳ vấn đề nào phát sinh ngay khi xảy ra. Tôi hy vọng chị sẽ hợp tác với tôi để phục phát triển với những bước đi tích cực hơn, cũng như tăng cường mối quan hệ giữa chúng ta trong thời gian tới. Và bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đã đối xử với nhân viên đó bằng sự chân thành và tôn trọng. Bạn đã truyền đi một thông điệp trước kiên quyết. Chị không đáp ứng được yêu cầu của công ty trong năm qua và sẽ không được thưởng nhiều cho những đóng góp của mình, nếu có. Và bạn buộc nhân viên cảm thấy có một phần trách nhiệm về những vấn đề phát sinh, đồng thời tạo điều kiện cho nhân viên tham gia giải quyết vấn đề đó. Lưu ý, sử dụng từ ngữ thích hợp để truyền thông điệp của bạn là việc rất quan trọng. lời nói của bạn phải chắc chắn và vững vàng về mặt pháp lý. mặc dù cuốn sách này cũng không nhằm đưa ra những hướng dẫn về pháp lý và không cuốn sách nào có thể thay thế được các cố vấn pháp luật khi xử lý các vấn đề cụ thể. nhưng các xử lý ở sau các câu trả lời trong các ví dụ đều đã được kiểm tra kỹ càng và có thể áp dụng thực tế bạn có thể tự tin rằng những gợi ý về cách trao đổi trong cuốn sách này sẽ giúp bạn đi đúng hướng cả về mặt quản lý cũng như pháp lý.